các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Mai hãi lắm, bởi vì đến bây giờ ông mới thật sự thấy và tin lời ông bà tổ tiên truyền nhau. Lo lắng cho đứa cháu của mình, ông thấy chuyện này cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Ông hối hả lấy cây viết, ghi dòng địa chỉ của ông thầy ở làng bên, đưa cho con trai. Bảy cầm địa chỉ này, đến rước ông thầy lạ đi, cứ đến đấy hỏi thăm người ta xem có đúng là có thầy không gấp qua tao còn không nhớ nổi tên của ông nữa để để đi, đi, đi. lè lẹ, lẹ lên ở nhà tao trông thằng cu cho đến đầu giờ trưa lúc ông mai và ngọc đang thấp thỏm trong lúc nói chuyện quay sang nhìn ông mai hoảng hốt lại không thấy thằng cu lễ đâu ờ ờ th thằng cu nó đâu Thôi chết rồi nãy nó còn đang ngồi ở đây chơi cơ mà vậy là hai cha con lập tức đội nón khoác áo Đi ra ngoài tìm kiếm, hai người không dám gọi tên, sợ kiên kỵ. Chỉ dám gọi là cái thằng cu tèo mà vẫn hay gọi tên con. Đi loanh quanh gần nhà tìm kiếm, hỏi thăm mấy nhà hàng xóm mà chẳng thấy. Linh tính mách bảo Ngọc, có thể con mình đâu đó, quanh khu nhà của bà Quách Cổ. Cô vội vàng cùng cha chạy sang bên ấy tìm, để bước vô sân. Cả hai hốt hoảng thấy thằng bé đang ngồi đờ đẫn ở trên cành cây xoài, cách căn nhà gạch của bà Quách hơn 10 bước. Nó ngẩn lên nhìn trên mấy tán lá. Ngọc gọi mãi mà chẳng thấy con có phản ứng gì. Cô liền cố gắng trèo lên cây, đưa con mình xuống. Loay hoay một hồi mới xuống được đất an toàn. Thế nhưng mà thằng cô lễ bây giờ cứ như là người mất hồn. Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt không có tiêu cự. Lập tức ông Mai liền hối con dâu đưa thằng bé về nhà Khi họ vừa khuất bóng thì trên cây xoài Bấy giờ bắt đầu mới lòi ra những thân ảnh đen ngòm ngòm ngoác miệng ra cười, truyền qua truyền lại trên những nhánh cây Loáng thoáng, ở trong khu vườn nhà bà Quách Nghe có tiếng trẻ con cười đùa chạy qua chạy lại Trời nhập nhọn tối, Việt may mắn, rước được ông thầy về làng. Người làng thế Việt dẫn theo ông lão bảy mươi, dáng người cao lêu đêu trên đầu tóc vấn củ tỏi. Tay khoác cái giỏ sách, mặc bộ bà ba đen ung dung lắm. Người ta chạy đến lấp ló, quan sát. Ở trong nhà, Ngọc và ông Mai nghe tiếng Việt về. Cả hai vui mừng bước ra. trời ơi, à, đây là thời hai phúc cũng nhờ người dân làng bên chỉ con loanh quanh mãi mới tìm được chỗ của thầy đoạn anh quay sang thầy dạ thưa thầy đây là cha con với lại vợ con mong thầy giúp cho gia đình con rồi cả người làng nữa chứ không hiểu làm sao thời gian này lại quái dị như thế thầy hai phúc nghe vậy khẽ gật đầu trầm ngâm nhìn quanh căn nhà hướng mắt nhìn thằng cô khu lễ khuôn mặt của nó cứ thất thần Ông nghiêng nghiêng đầu sang một bên Biết được có sự lệ lạ Ông tiến đến gần Vành mí mắt nó lướt qua một lượt Đoạn ông cất lời Thằng bé bị người âm Bắt đi một nửa hồn vía rồi Nếu như không mau đem hồn nó về xác Chưa tôi e là Nó thành khở thành khảo luôn à. Ngọc nghe vậy Cô lo lắng thầy ơi có có cách nào có cách nào cứu cứu con con không thầy ơi thế này là nó có làm sao thì vợ chồng con chết mất thầy ơi thầy hai phúc nghe những lời khẩn khoản ấy nói vài lời an ủi lấy trong túi sách ra một cái đạo bùa hình tam giác cầm lấy la bùa này để vào trong người thằng bé nó sẽ không sao nữa được rồi để tôi tính cả nhà mừng rỡ cảm ơn trò chuyện được một lúc thầy hai ngẫm nghĩ bấm độn như lẩm bẩm điều gì mấy phút sau ông nhìn lướt qua tập đoán không lầm thì cái vong hồn nắng quấy nhiễu chắc chắn là cái người đàn bà mất tích bí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện